Sau tăng lễ của bố quân Thư ký của bố quân là khả lê cúi đầu Sở chuyện đã như vậy Cậu suy tính gì chưa Chưa Tạm thời anh cứ tiếp quản mọi thứ thay tôi Mọi chuyện làm ăn của ông ấy Anh nắm rõ Còn tôi thì không Tôi không dám thưa cậu Tôi ủy quyền cho anh Sao mà không dám Tôi đang làm người quan chức Không thể dính dáng tới chuyện xã hội được Vậy tôi sẽ báo cáo mọi hoạt động cho cậu hàng ngày Mọi chuyện giờ mới bắt đầu, ông ấy khi sống được nhiều người yêu quý quá mà. Quân nhìn lên ảnh của cha mình rồi thở dài. Tôi nắm tay Tuệ Lâm, em gái của Quân, con bé khóc ngất khi chôn cha. Trong đầu của tôi nghĩ đến chuyện khi nãy chứng kiến Quân đánh người. Anh ta chắc chắn có học võ, tôi từng học võ nên biết rất rõ. Sau chiếc kính học thức đó, rốt cuộc chồng của mình là người thế nào, thay đổi quá nhiều. Thật sự khiến tôi khó nghĩ Mẹ chồng tôi xoa vai Chuyện khi nãy con đừng chấp nó nhé Chắc nó mệt quá nên mới vậy thôi Vâng, con không để ý đâu mẹ Quân nó thương con thế nào Con biết mà Vâng, không sao đâu mẹ Con về nhà nghỉ ngơi đi Quân nó còn phải ở lại Lo chuyện xong mới về được Công việc của bố nó ngập như núi Vâng Hương đi ra xe trở về nhà trước Cô nhìn ảnh gia đình quân chụp Được treo ở giữa nhà bức ảnh hôm cưới tôi tôi còn nhớ sau lễ cưới bố của quân có nói chuyện riêng với tôi đó là lần nói chuyện đầu tiên cũng là lần cuối cùng chỉ có con mới có thể ngăn nó khi nó có sai lầm hãy giúp bố hứa rằng kể cả nó có giết ai đó cũng không được từ bỏ nó vì khi đó con và người nhà con sẽ chết nó là bản chất của nó rất tàn nhẫn nghĩa là anh ấy giết ai đó sao ạ bố giả dụ thế, Điều bố mất đi, nó bắt buộc phải đương đầu với mọi chuyện. Một tuần quân không về nhà, tôi vẫn ở nhà đi học bình thường. Đang đỗ đèn xanh đèn đỏ, thì một chiếc xe mô tô phân khối lớn lao vào đít xe của tôi. Này, anh đi kiểu gì vậy? Phanh của tôi không ăn lắm, xe của em hư hỏng ra sao thì tôi đền bù nhé. Anh nên xin lỗi trước đi. Hương nói giờ phòng chiếc xe đạp điện đi, cậu thanh niên trên mô tô cười nhẹ. Đi nước ngoài lâu quá, ngáo mất rồi Gái Việt vẫn là dữ dằn nhất Cậu thanh niên đó Thấy của gọi từ bố Con đang về rồi bố Xuống sân bay từ bao giờ mà không thèm về nhà Về đột xuất không bao trước là sao Con về với bố Ngô Hưng đẹp trai của con ngay đây Cái thằng này Anh mới bị Ngu Hồng Quân đánh gãy chân rồi đấy Ngô Hồng Quân Tối đến tôi ngồi uống Cà phê cùng Lan Lan khuyên tôi Sao không gọi cho anh ấy Sợ anh ta bận rồi lại mắng tao Đã thử chưa mà biết Mày mà sợ chồng á Tao sợ gì Chẳng qua là không thích cãi nhau thôi Hâm, thử nhắn cho lão xem Nhắn đi Nhắn gì Hỏi xem bao giờ về Hay anh ăn chưa Mày khô khan rồi mất chồng Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho quân Anh ăn gì chưa Thầy đã gửi mãi nhưng chưa đọc Hương thở dài Đấy, có trả lời đâu Thôi, đi về đây Hương về nhà Cứ đi đi lại lại Cầm điện thoại ngó rồi vất xuống ghế Lại cầm lên nhìn Quân đọc xong một đống giấy tờ Cùng thư ký Khả Lê Anh ta cầm vào máy thì thấy tin nhắn từ khi nào Anh ăn gì chưa Quân xoa đầu Khả Lê hôm nay đến đây xong nhé Dạ vâng, cậu nghỉ ngơi đi Hôm nay tôi về nhà À vâng Đi lâu vậy cô Hương cũng buồn Quân đi về nhà Anh mở cửa phòng thấy Hương đang ngủ say ngon lành Tay vẫn cầm điện thoại Quân hôn lên môi của Hương Một nụ hôn rất sâu Hương mở mắt Anh về khi nào vậy Anh mới về Anh ăn gì chưa Nghe mẹ nói nhiều việc lắm Anh muốn ăn em Hương ngại đỏ mặt Quân vội vã cởi quần Này anh làm gì vậy Anh tắm chưa đấy Đại ca đây 7 ngày không tắm vẫn thơm nhá Nói phét Hương cười rồi tắt nhẹ vào má của quân Đôi mắt họ nhìn nhau Rồi quân xoa má của Hương Nói yêu anh đi Thôi nói gì Em không yêu anh à Có chứ Vừa nói xong câu đó Quân hôn chụt vào môi của Hương Làm cô ngã ngửa ra sau tay quân đỡ lưng của Hương Hương sợ co người Đừng sợ Anh sẽ nhẹ nhàng Đến nửa đêm Hương bận dậy Choàng áo đi ra ban công Cô lo lắng về chuyện con cái Nếu như anh ấy biết mình không thể có con Liệu có bỏ mình không Lúc đầu không muốn lấy Bây giờ lấy rồi lại không muốn bỏ Mình không muốn chia tay Kết hôn rồi chứ không phải là yêu đương bình thường Hương đứng khóc ở ban công Quân tử sau ôm eo Sao thế Anh làm em đau à Không có Cũng quen quen rồi mà Quân cúi xuống nhìn mắt của Hương Sao em khóc Không sao cả Em thấy anh về nên vui vậy thôi Bởi vì từ lúc lấy nhau toàn xa nhau Thật à Em khóc vì nhớ anh sao Vâng Đi vào ngủ đi Anh đi uống nước Quân quay đi Anh ta giơ tay kiểu ăn mừng sung sướng Cô đã khóc vì mình rồi Điện thoại của Quân tinh tinh lúc 5 giờ sáng Hương nhìn thấy dòng tin nhắn Em nhớ anh Sau cái ngày gặp lại ở Sài Gòn Em thật sự rất nhớ anh Quân tay cầm ly nước đi lên Hương cầm điện thoại nhìn Quân rồi đỏ đôi mắt Tin nhắn này là sao? Anh giải thích đi ngô hồng Quân Tôi sợ mất gia đình mình Thế nhưng tôi với bản tính không bao giờ cho phép bất cứ sự phản bội nào Tôi sẽ chia tay Nếu thấy chồng sai lệch Cái này là sao? Quân đi tới giật điện thoại trên tay của Hương và đọc được tin Cái này anh... Anh muốn cưới vợ lần ba phải không? Nếu anh muốn thì cứ nói với tôi. Em không tin vào tình cảm của anh sao? Quân xoay người Hương lại. Em sợ sẽ có ngày nào đó anh chán em. Chúng ta sẽ chia tay. Nghĩ tới đó thôi, em đã thấy đau lòng rồi. Hương rơi nước mắt trên tay của Quân. Cô gạt nước mắt, rồi quay đi, vẻ mặt giận dỗi. Quân ôm cổ Hương. Anh nói rồi, anh sẽ không bao giờ buông tay em. Chỉ khi nào em buông tay anh trước. Anh không được lừa dối hay phản bội em, anh hứa đi. Không phải hứa, anh đã bất chấp lấy em, thì sao anh có thể dễ dàng đánh mất em được? Anh không sai gì với em cả. Cô là người anh yêu mà. Điên à, người cũ mà. Người anh yêu là em. Quân nói xong, rồi bế bổng Hương lên giường, anh ta hôn Hương vồ vập, hương đánh vào lưng. Này không được, mới xong mà. Hôm sau, Quân tới ngân hàng Thư ký báo có khách Quân nhú mày hỏi cầm tiên Có hẹn với ai sao Dạ không có Ai nhỉ Quân mở cánh cởi ra Thấy xuyên đứng dậy quay lại cười nhẹ Chào buổi sáng Ừ em đến có chuyện gì vậy Em đến gửi tiền nên tiện ghé vào Chào hỏi anh Em uống gì Dạ thôi em uống trà được rồi Còn định đi về vì sao anh chưa đến đây Em gọi vào nhắn tin Sao không nói gì vậy xuyên này Anh rất vui nếu anh và em tiếp tục là những người anh em tốt của nhau Em cũng đã có sự lựa chọn lấy người khác Và anh cũng vậy Anh cũng đã có vợ Chuyện của chúng ta đã chỉ còn là quá khứ em ạ Em bị bố anh ép mà Anh cũng biết điều đó mà Em phải lấy người khác Trong khi em vẫn yêu anh Và đó là sự lựa chọn ép buộc Em nhận tiền của bố anh mà Thay vì lựa chọn vẫn yêu anh Em đã chọn tiền đấy thôi Vậy cô vợ mới của anh không phải là vì tiền hay sao? Nếu anh không giàu có, liệu cô ấy có yêu anh không? Anh theo đuổi cô ấy và cô ấy từ chối anh rất nhiều lần. Cô ấy trong sáng và tấm lòng lương thiện. Anh yêu vợ anh hơn chính bản thân của anh. Quân cười nhẹ. Cẩm tiên quay lại cảnh quân nói, rồi gửi cho Hương. Hương đang ngồi thư viện lầm bầm. Cô người yêu cũ đó nói gì vậy? Mình đâu có phải vì tiền đâu. Sao cô lại nói về mình khi chưa biết rõ về mình thế nhỉ? Nhưng mà... Hương tua đi tua lại, đoạn quân nói Anh yêu vợ anh hơn chính bản thân mình Cô ngồi trong góc thư viện cười một mình Đồ đáng ghét, em yêu anh Hương nhìn ra bên ngoài khung cởi sổ Nhìn chiếc lá đang rơi Cô chợt gặp cuốn sách lại Tới bệnh viện khoa sản, cô vào khám Bác sĩ kết luận Không hẳn là không có Cứ chịu khó sạch sẽ, không để viêm nhiễm gì Thì sẽ có thôi Dạ em cảm ơn bác sĩ Tôi vẫn hy vọng về những đứa trẻ được kết tinh từ tình yêu của tôi và Quân. Hương đi xe đạp điện qua chỗ có hai mẹ con ăn mày. Cô dừng lại đưa cho họ túi bánh. Sắp mưa rồi, chị cho em bé vào chỗ nào trú mưa đi. Cảm ơn chị. Cầm tiền này đi xin việc gì đó mà làm. Bạn còn trẻ, còn đôi bàn tay và cơ con thì phải cố gắng hơn nhé. Vâng, em cảm ơn. Có số tiền này em sẽ làm lại chị ạ. Hương cảm thấy vui. Vì bản thân làm thêm được một việc tốt Ở công viên Cậu con trai thứ hai của Ngô Hưng Đang vẽ tranh Và nhận ra Hương là cô gái hôm qua vừa đâm phải Anh ta phóng xe mô tô đuổi theo Em dì ơi Hôm qua cho tôi xin lỗi nhé Hương quay sang nhìn rồi nhíu mày Tôi không quen bạn Chắc là lầm người rồi Hương phóng xe đi Cậu thanh niên cười rồi đi theo sau Hương Khi cô đi vào chợ Nhìn dáng vẻ đi chợ của Hương Anh ta mỉm cười Cô ơi, lấy cháu con kia Con to nhá, cả con luôn Nửa nấu và nửa kho Không con béo béo kia cơ Cậu thanh niên đó cứ đi theo Cho tới khi đến khu biệt thự Bảo vệ không cho người lạ vào Cậu ta suýt xoa Chết cha, chưa xin được số Tại quán rượu Nhung chợt thấy Duyên ngồi uống một mình Cô ta đi ra chào hỏi Chào Duyên, lâu lắm không gặp Duyên ngạc nhiên Nhung à Ừ lâu quá rồi Cậu ổn không nay đến với ai À đi một mình Nhung cũng vậy này Quần lấy vợ mới rồi đấy xuyên biết chưa Biết rồi Chứ biết mặt vợ anh ấy ra sao thôi Trẻ hơn bọn mình suy cho cùng Tuổi trẻ hai đứa mình đều hết lòng về hắn Nhưng mà đổ lại được gì đây Đúng vậy Chẳng được gì cả Nhung nhận ra Có vẻ Duyên đang hậm hực điều gì đó Tớ thì có người yêu mới rồi Nên cũng không bận tâm đến anh ta Còn cậu có vẻ còn khá quan tâm Có người mới rồi sao Chúc mừng Quân và tớ yêu sâu đậm thế nào Cậu cũng biết mà Bảo quên cũng khó Vậy à giờ cậu mà gọi anh ta Có lẽ anh ta chặn luôn dưới Yêu vợ lắm Con nhỏ đó bỏ bù anh ấy đấy Tớ gọi lúc nào chẳng nghe Thôi được đi trước đây Nhung nhếch miệng cười Thú vị rồi đây ngô hồng quân Người cũ và người mới Anh thích ai hơn Duyên lái xe đi Trong trạng thái say diệu Cô ta nhớ lại Ngay khi em biết bố anh mất Em đã ly hôn chồng luôn Thế nhưng tiên giữ là đã kết hôn Tại sao lại dễ quên em như vậy hả quân Hương nấu món canh cá Mà quân rất thích ăn Quân ôm vợ từ phía sau Cô giúp việc mỉm cười rồi tránh đi Canh cá thơm thế Ăn xong mình lại lên phòng chơi trò nấu canh cá nhỉ Hương quay lại búng vài trán của quân Chỉ nghĩ tới chuyện đấy là nhanh thôi Anh mong có con sớm mà Em cũng mong Hương cười tùm tìm Quân thơm chụt vào má của vợ Điện thoại reo, quân trượt máy Lại bên kia gọi Anh quân đúng không ạ Đúng rồi, ai vậy Chúng tôi gọi đến từ viện P Có cô duyên bị tai nạn Trước lúc ngất có cho số của cậu Khi nào vậy, cô ấy có sao không Tôi sẽ tới ngay Tôi hỏi quân khi thấy anh chạy lên lấy áo cuối là ai vậy? xanh hốt hoảng như vậy? Quân mặc áo rồi đi qua vội vàng Duyên bị tai nạn, anh sẽ nói sao? Thế thì có liên quan tới anh sao? Hương chặn đường của quân Tránh ra, em trẻ con quá đấy Cô ấy sao lại gọi cho anh chứ? Hai người vẫn qua lại phải không? Em điên à? Anh không được đi Nếu hôm nay anh đi, thì chúng ta chấm hết Em thàn làm người cô đơn còn hốt là đau đớn Em thật là ích kỷ Tránh ra Quân mặt lầm lì lướt qua hương Hương đứng nắm chặt tay Cô quay lại nhìn sáng vẻ đi vội vàng của quân Kẻ thứ ba là kẻ đáng sợ hơn cả sát thủ Chúng sẽ giết chết tình cảm của chúng ta dần dần Đến héo mòn Tôi đang mất bình tĩnh Và tôi cảm thấy lòng mình tổn thương Tôi nhìn quân lái chiếc xe đi trong vẻ vội vã Tôi đã rờ nước mắt Ngay từ khi anh ấy lướt qua vai của tôi Do nước mắt mà tôi đã cố kiểm hãm Nhưng không thể Quân tới bệnh viện Anh ta mở cánh cửa phòng cấp cứu Duyên bị băng vết ở trên đầu Thấy Quân cô ta vội tới Với cổ rồi ôm Em sợ quá Em sẽ không được gặp lại anh Em ổn chứ Em ổn cả rồi Khi nay em chóng nên cô nhắn bác sĩ gọi cho anh Em xin lỗi đã làm phiền anh Thật sự xin lỗi Không sao là tốt rồi Vậy giờ anh đưa em về Vâng, cảm ơn anh Duyên đứng dậy, dáng vẻ loạn troạn Cố tình vịn vai của quân Đứng được không? Em không đi nổi, anh bế em có được không? Quân ấp úng rồi gọi y tá Trang mượn cây xe đẩy nhé Dạ vâng Duyên tỏ thái độ không vui ra mặt Đưa Duyên ra xe, quân nhấn ga Thì Duyên tựa vào vai của quân Em mệt quá Bây giờ về cũng chỉ có một mình Bố mẹ em đang đi du lịch ở bên Mỹ Em sợ đêm em sốt hay có chuyện gì Thì không có ai ở bên Anh trông em đêm nay có được không? Anh sẽ nói cẩm tiên đến nhà em Em không muốn người lạ Cô ấy cũng sẽ cảm thấy phiền đấy Em ngủ Anh ở bên trông em như ngày xưa em ốm là được mà Quân cảm thấy khó xử Anh ta thở dài Tôi ngồi cả đêm dưới nhà Đầu tôi nghĩ đủ thứ xảy ra sau lưng của tôi Nếu tôi bỏ đi Tôi sẽ là một đứa ngốc ngách Bởi vì tôi biết bản thân phải khôn khéo hơn trong ứng xử Nếu xuyên biết tôi cãi nhau mà bảo đi như vậy Hẳn là cô ta sẽ đánh giá tôi là đứa trẻ con Tôi đã cố nghĩ như thế Và chờ đợi đến 6 giờ sáng Mặt trời lên cao Và anh ta không về nhà Tôi vừa đứng dậy thì quân về tới cửa Hai chúng tôi nhìn nhau Tôi chẳng nói gì quay đi Em dậy sớm vậy Chúng ta đi ăn sáng nhé Tôi không ngủ Hương nói xong đi thẳng lên phòng Quân xoa chán vẻ mệt mỏi Cô giúp việc bê trà ra Cậu quân uống trà gừng đi Cô Hương cả đêm ngồi ở đây Sao cậu lại không về Tôi có chút chuyện nên chưa thể về Cậu thật là Cậu đi chia tay cô duyên đó rồi mà Cậu phải hiểu cho cảm nhận của vợ mình chứ Hương đi xuống Đeo cặp lên vai Đi qua chào cô giúp việc Cháu đi học đây cô Ừ cháu đi nhá Không nói câu gì với quân Quân tóm tay Anh đưa em đi học Tôi tự đi được rồi Anh chắc cũng mệt rồi Hương cười nhẹ Rồi quay đi nắm chặt tay và giật khỏi tay của quân Quân nhắm mắt thở dài Ngày hôm đó Cả ngày làm việc quân cứ nhìn điện thoại Định nhắn tin rồi lại không nhắn Cẩm tiên nói khẽ Chủ tịch hôm nay thấp thỏm vậy Có chuyện gì ạ Không có gì Tôi xin cô giúp việc số của Duyên Xưa cô ta từng sống chung với quân một thời gian Tôi cảm giác nên nói chuyện cho rõ ràng Hẹn gặp nhau tại quán cà phê. Chào em, bất ngờ quá, em là vợ anh Quân sao? Vâng, em là vợ anh Quân. Trẻ quá, xem có của chị vậy. Dạ, thím ghé cho em. À ra vậy, em muốn mời chị cà phê hay là còn chuyện gì khác? Tất nhiên em và chị không quen hơn, nhưng chị lại là người yêu cũ của chồng em thì lại càng không thể. Em muốn nói gì? Em chỉ muốn nói anh Quân là người đã có vợ. Nên mong chị hãy giữ khoảng cách Đừng gọi chồng em nữa Em nặng lời rồi Giữa chị và anh ấy chỉ là tình bạn Giữa nam và nữ không thể có chuyện tình bạn Khi đã từng là người yêu cũ của nhau Em nói như vậy chắc là chị hiểu chứ Em có nói với anh Quân Là nếu chị gọi đừng nghe máy Cũng như đừng đến chưa Cái này phải xuất phát từ hai phía Nếu em nói được chồng của em Thì nếu chị có gọi hay không gọi cũng không quan trọng Như hôm qua chị bảo anh ấy về Nhưng anh ấy nói muốn chăm chị cả đêm Sợ chị bị làm sao Anh ấy lo lắng Đó là tình cảm chân thành bánh quân dành cho chị Em nói sao chị có thể gạt bỏ nó được chứ Chị đã gạt nó để đi lấy chồng cơ mà Tình cảm đó chẳng phải đã chị đã gạt bỏ rồi hay sao Đó là chuyện em không hiểu Nên em không được nhắc tới Vậy nên em nhắc tới chuyện chị là kẻ thứ ba thì hơn phải không Duyên cay cú khi Hương nói xỉa Cô ta nắm chặt tay Vậy em có phải là kẻ thứ ba không Em hiểu rõ nhất mà Anh ấy bỏ vợ vì em mà Là anh ấy không yêu chị ta ngay từ đầu Không yêu Mà vẫn quan hệ với Nhung đấy thôi Em có thể hỏi Nhung Đối với Quân, đàn bà chỉ là thứ phủ phiếm Anh ấy thấy em mới mẻ nên tiến tới Vậy ai đảm bảo anh ấy sẽ không bỏ em về cô gái khác Em tin chồng mình, em đi trước đây Hương đeo ba lô rồi rời khỏi quán Cô cố tỏ ra mạnh mẽ Nhưng sau khi cánh cờ quán đóng lại hương nhưá ngã quỷ duyên cởi mẹa mai con danh con d đời ai vậy không biết anh ấy bỏ được một lần sẽ có lần hai cô ta nói anh muốn ở lại chăm sóc cô ta nói anh ấy từng bỏ vở thì ai đảm bảo rằng không có lần thứ hai cô ta nói mình là kẻ thứ ba trời nổi cơn sông sấm chớp hương nhìn lên trời như một kẻ mất hồn cô bật khóc quân ngồi bàn ăn cơm chờ hương Trời đã tối, mưa đổ xuống Mà quân không thể gọi cho Hương Khi máy gọi chỉ toàn là thuê bao Anh ta gọi cho Huyền Chị gái của Hương Vợ em có về đó không? Không có, lúc chiều nó đào chị đi mua sữa Xong bảo về nhà luôn mà Nó chưa về à? Vâng, chưa thấy về Để chị hỏi Lan xem nó có đi cùng nhau không? Vâng, có gì alo em Quân nhìn đồng hồ đã là 9 giờ Anh ta sốt ruột đứng dậy Thì thấy Hương bước vào cửa trong tình trạng ướt sũng Quân tiến tới vội vã Xem không chú mưa Em đi đâu mà bây giờ mới về Thếp đi đâu anh có bảo tôi không Chuyện nào ra chuyện đó Hôm qua anh vì Vì người anh yêu, còn tôi Hương chỉ vào ngực của mình Rồi đỏ đôi mắt Cô cười rồi nước mắt rơi xuống Em là không bình tĩnh lúc này Anh sẽ nói chuyện sau Tôi không bình tĩnh hay là anh không bình tĩnh Tôi đối với anh là gì vậy Anh bỏ tôi ở nhà để đi chăm sóc người yêu cũ Anh muốn tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Em điên rồi. Quân hất hàm nói Hương với vẻ giận dữ. Phải, tôi điên rồi đấy. Điên rồi mới ở lại đây. Tôi sẽ đi. Hương lên phòng lấy ba lô cho đồ vào túi. Quân thở dài. Em thôi đi, anh mệt mỏi về em rồi. Quân hất tung đống đổ mà Hương đang sắp xếp. Hương ngồi nhìn đống đổ tung tué. Mệt mỏi rồi à, tí chia tay thôi. Tiện cho anh lấy vợ ba cho nó dễ. Em tính trẻ con thế này anh mệt thật sự Duyên với anh chỉ là bạn Bạn có từng ngủ với nhau không Anh nói rằng anh không yêu chị Nhung Nhanh vẫn ngủ cùng chị ta đó thôi Tôi ghê tẩm con người của anh Đồ bệnh hoạn Quân tát vào mặt của Hương để cô bớt hét lên Anh ta rụt tay lại Anh... anh đánh đi Anh từng đánh vợ còn dã man hơn cơ mà Anh đánh nữa đi Hương cưng huyết vào người của Quân Khiến Quân cảm thấy khó xử Anh ta dơ tay lên cao Anh xin lỗi Hương lào đảo Rồi nhắm mắt lại ngất xỉu Quân đỡ vội rồi vỗ vào má Em sao vậy? Hương, Hương Bác sĩ đến truyền đạm cho Hương Có thể miệt ra ngấm nước lâu thôi Tôi truyền đạm cho cô ấy nhanh có sức lại rồi Ok, cảm ơn bác sĩ Cầm tiền tiện bác sĩ Còn Quân đứng nhìn vợ mình Tay đang chuyển nước Má của Hương vẫn đỏ về cú tát khi nãy Quân sở lên má sợ thấy điện thoại của Duyên gọi, cô tắt máy rồi úp xuống bàn, cầm tiên ra đóng cửa. Chủ tịch mà cô biết đang ngồi bên cạnh túc trực chăm sóc cho vợ, cô giúp việc bê nước lên. Cháu nghĩ chủ tịch không uống nước lúc này đâu. Hai người cãi nhau to lắm, tại cô Duyên đó cứ gọi, mà hôm nay cô Hưng xin tôi số của cô Duyên đấy. Vậy à, không lẽ hai người gặp nhau? Buổi sáng khi tôi vừa mở mắt, tôi chợt nhớ đêm qua tôi có cãi nhau với Quân. Mà anh ta có thát tôi Tôi xoa tay lên chán Chỉ vì mấy chén rượu Mình mình nói điên khùng gì vậy Quân mở cửa rồi mỉm cười Tay bê bát cháo Dậy rồi à em đói chưa Nên không đi làm sao Anh ở nhà chăm em Tôi lớn rồi không cần anh chăm Hương đứng dậy thì quân ôm từ phía sau Đừng giận anh cũng đừng cãi nhau nữa Anh đủ mệt với công việc rồi Mà lúc nào cũng phải nghĩ về em Đừng nghĩ nữa đấy Sẽ đỡ mệt hơn Quân bật cười Không nghĩ sao được Đi dở mặt đi Rồi ăn thử cháo anh nấu xem sao Hương đẩy quân ra Vẫn kiểu rỗi rỗi Rồi đi vào trong nhìn hai mắt thâm xỉ Hương ôm mặt Ôi mẹ ơi Mình tàn tạ thế này á Quân thấy điện thoại dung Anh ta mở máy Em nhớ anh Là tin nhắn của Duyên Tay quân ấn xóa luôn Rồi đúng lúc hương đi ra Quân vội đút máy vào túi Hương lau tay rồi nhìn quân Sao mặt anh cứ lấm lét thế Mặt căng mịn thế này Lấm đâu mà lấm Ý tôi là ý khác Được rồi, ăn cháo đi Hương giật thìa trên tay của quân rồi múc cháo ăn Quân thấy Hương ăn ngon lành rồi mỉm cười Anh cười gì Sau này đừng dầm mưa nữa Sao không được giầm, tôi thích thế Anh sẽ lo đấy Câu nói của quân khiến Hương đỏ mặt Cô cúi vội ăn cháo Ai anh chẳng lo, riêng gì tôi Duyên với anh bây giờ chỉ là một người em Em phải tin anh Đúng rồi, anh chăm sóc cẩn thận quá Người ta đâu bảo anh về Thì anh lại chủ động đi qua đêm chăm sóc Ai nói với em như vậy Không có gì Quân nhìn hương đầy vẻ nghi ngờ Hôm qua em đi đâu vậy Đi gặp người yêu của anh Em gặp Duyên à Cái này em gặp cô ấy làm gì Anh xót người yêu sao Em thôi kiểu ăn nói đó đi Tôi nhắc đến chị ta là anh sẵn sàng lớn giọng với tôi Bảo sao mà chị ta cao ngạo đến thế Anh và chị ta hợp nhau đấy Hương đứng dậy Quân giữ tay Ngồi xuống Tôi không ngồi thì sao Anh bảo em ngồi xuống Quân quát rồi ấn vai Hương ngồi xuống Hương sợ vội ngồi im Anh vì chị ta phải không Quân chống tay vào ghế nhìn Hương Em bây giờ nếu chống đối anh Anh sẽ nhốt em ở nhà vĩnh viễn Không có học hành gì cả Tôi hỏi anh là anh vì chị ta phải không? Cô ấy đã từng là người anh yêu Thế nên hãy giữ cho nhau những hình ảnh đẹp nhất Đừng làm gì quá Hóa ra là anh sợ mất danh dự Được tôi xin lỗi tôi không làm phiền hai người Hương quay mặt đi Quân mệt mỏi ôm cổ Hương Đừng như vậy nữa Anh xin em đấy Hương chẳng nói gì Quân bóp miệng rồi ghi chặt hôn Hương Buông ra Quân ép Hương quan hệ Hương khóc dừng sức Đến khi xong Hương quay mặt vào tường Quân xoa xoa rồi hôn vào gáy từ phía sau Vợ chồng mình đi ăn nhé Không tôi mệt Vẫn giận anh sao Vừa ngất hôm qua Hôm nay anh như vậy thì không mệt mới là lạ đấy Quân cười rồi thơm vào má Anh yêu em Đừng cãi nhau nữa nhé Chuyện quá khứ cứ cho qua đi Chúng ta đang sống vì hiện tại và tương lai cơ mà Nhưng Hương quay lại Thấy Quân đôi môi đỏ Mà tóc rũ xuống vẻ lãng tử của anh ta Cùng mùi hương nước hoa quen thuộc Khiến cô rụt lại Nhưng gì Anh phải hứa là không quan lại với chị Duyên nữa Không là gì của nhau thì kệ đi Anh giờ có gia đình rồi Em không thích ai ở cạnh anh Ok hứa anh là của em Hương cười vẻ ngu ngu Quân nghỉ tay Lại nữa à không được đứt hơi rồi đấy Tôi không biết tương lai sẽ ra sao Nhưng hiện tại tôi yêu anh ấy Mối tình đầu và cũng là chồng của tôi Tại nhà của Ngô Hưng Chú ruột của quân Cậu con trai thứ hai Ngô Minh Nhìn bức ảnh Hương khi đi xe đạp Cậu ta cười nhẹ Ngô Hưng đi vào Khiến Minh giấu vội bức ảnh dây gối Anh còn có lẽ là một chân bị chấm phẩy Con đi nói chuyện với nó đi Nếu Nó đối đầu với quân lúc này Chỉ có nước cỏ chết Anh quân sẽ lại dã man vậy bố Nó giống thằng bố của nó Thù này sẽ trả Nhưng phải nghĩ lâu dài Kìa bố, đến bố còn như vậy Thì sao có thể dĩ hòa vi quý được Ai cần hòa giải với nó Bố trông vào con thưa con trai Thằng mạnh nó bốc đồng quá Chưa giải quyết được việc Đã bị nó đánh gãy chân rồi Mình thở dài Vì cậu ta không muốn tham gia vào câu chuyện xã hội của bố cậu ta Ngô mạnh quát lớn với đứa con gái trong phòng Đã massage chân cho anh ta Mẹ thằng chó, nó làm tao chấm vẩy Cút hết ra ngoài đi Kẻ thân cận với cậu ta nói khẽ nghe nói hắn rất yêu chiều cô vợ trẻ còn xanh không ở đám tang đó sao được lắm ta sẽ cho ch trục thẳng hiếp vợ mày Ngô Hồng quân đại ca không được đâu ta nói là làm gình bắt con nhỏ đó hiếp dâm nói cho tao nhưng mà hắn sẽ ta chờ nó hành động luôn để xe mày cứng cỡ nào Ngô Hồng quân có những ngón tay không thể mãi đan vào nhau sự chia ly Tôi sợ điều đó xảy ra Tại quán cà phê của chị họ Quân Anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng Quần ô lịch lãm của dân văn phòng Cánh cửa mở ra Duyên mỉm cười khi thấy Quân Quân ánh mắt lừ lừ nhìn Duyên Duyên ngồi xuống cười nhẹ Đây lại có nhã hứng rồi em đi cà phê cơ à Em đã nói gì với vợ của anh Vợ anh nói gì hay sao Mà có vẻ căng thẳng với em vậy Anh hỏi em Em nói gì với vợ của anh vậy Em chỉ nói chuyện bình thường Dù cho vợ anh có dở rất giọng cao ngạo Và không tôn trọng em Xuyên này Anh muốn đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau Bây giờ anh đã là người đã có gia đình rồi Thì chúng ta gặp nhau Rất bất tiện Ý anh là em đang xem vào gia đình của anh sao Không phải như thế Nhưng đúng là như vậy đấy Em làm gì sai Em mà người đến trước cả vợ của anh cơ mà Thế mình lại lãng quên em nhanh như vậy Em đang tự hỏi tình yêu của em và anh Nó có còn Nó chết rồi Chuyện giữa em và anh là một mối tình đã chết Chúng ta không có duyên Là bố anh ép em xa anh cơ mà Bố anh mất rồi Nên nếu có gì Anh thay mặt bố xin lỗi em Chúng ta đã kết thúc Nó chính là quá khứ Cô ta yêu anh chỉ vì tiền thôi Anh có hiểu không Anh mong cô ấy yêu anh vì tiền Bởi vì con người anh không có gì xuất sắc Bằng việc có nhiều tiền Nên vợ anh yêu anh ở điểm gì Anh cũng rất sẵn lòng Anh điên rồi, cô ta bỏ bùa anh rồi Anh đã ôm mộng theo đuổi cô ấy 3 năm liền Thế nhưng bọn anh Đã trải qua cả những giây phút sinh tử về nhau Em không thể hiểu được cảm giác của anh Chỉ có cô ấy lấn át được cả con tim của anh Anh ôm tương tư cả sáng cả đêm Bất chấp tất cả để có cô ấy Duyên rơi nước mắt nhìn quân đang kể về hương Máy mắt anh ta rất vui Ánh mắt của tình yêu Ok em hiểu Duyên đứng dậy quay đi Thiều Quân nói với: "Em cũng nhất định phải hạnh phúc nhé." "Tất nhiên rồi, nhất định sẽ hạnh phúc hơn anh." Quân thở dài nhìn ra ô cửa bên ngoài, điện thoại của Quân reo lên, thư ký của bố cậu, Khả Lê gọi điện. "Cậu Quân, chuyện ở khu cảng sẽ Hải Phòng, Ngô Hương đang làm loạn ở dưới đó, khiến người của ta khó xử. Chuẩn bị xe đi, tôi sẽ xuống thẳng đó." "Vâng." 5 phút sau, bảy chiếc xe hộ tống Quân xuống Hải Phòng. Trên xe em ta nhìn ra bên ngoài Rồi nói với Cẩm Tiên Hãy gửi đơn từ chức của tôi cho chức vụ bí thư đi Cái này Đây dù sao cũng là cơ nghiệp cả đời của bố tôi Muốn ở trong cái giới này Thì không nên liên quan đến chính trị nữa Cậu từ bỏ chính trị Để theo xã hội hay sao Đây là bố tôi muốn Tôi không thể làm 3 chức vụ một lúc được Cái gì từ bỏ thì nên bỏ Người của ta cũng sẽ thay vào vị trí đó Đến tất cả tôi đều nắm trong lòng bàn tay rồi chỉ có trái tim của cô ấy là không nhỉ đúng không chủ tịch ai bảo cô nó thích tôi đấy ngày hôm cưới đấy còn gì và thì tốt rồi quân lủng bụng mở máy ra vẫn không thấy hương nhắn một tin nào anh ta tức xóa số của hương xóa xong lại tự nhớ lưu lại thì đúng lúc hương nhắn tin cô nở ra một nụ cười anh bảo đón em đi học về cơ mà quân chợt nhớ ra Chết quên mất Vội ấn tin nhắn Anh có việc đột xuất nên không thể về ngay được Em tự đi nhá Tối anh cũng không ăn luôn à Anh sẽ cố về sớm Ok em chờ Quân lầm bẩm Sao cô ta nhắn tin với chồng mà khô khan thấy ghét Xe xuống bến cảng Thấy người của quân mặc áo đen đang quỷ trước Ngô Hưng Hưng thấy quân bước xuống Anh ta tràng chiếc áo măng tôi dài Đổ bóng lộn Tay cầm điếu xì gà Bước tới chỗ Ngô Hưng rồi cười nhẹ Chú làm cái gì mà kéo đông người đến địa bàn của cháu vậy Trước khi sống Tao với bố mày có thỏa thuận Là chỗ này bố mày chỉ được thầu 10 năm Còn sau đến lượt của nhà tao Cháu không biết là chú nghĩ thế nào Chứ mọi người ở đây Chắc ai cũng biết bố cháu luôn làm ăn tất cả Tuyệt đối không có hứa hẹn chung đụng với ai Cháu đang tự hỏi Chú liệu có nhầm lẫn gì không Tao nhầm làm sao được Có người làm chứng Cháu cần giấy tờ ký văn bản rõ ràng Cái này Quân bỏ chiếc kính Gọng vàng đưa cho cầm tiên Anh ta đi sát hơn tới chỗ của ngô hưng Rồi chỉ thẳng vào mặt Chú nên nhớ nước sông không phạm nước giếng Ngày hôm nay Chú cho người bước vào bên cảng này Đánh người của cháu Chú giải quyết thế nào đây Rõ ràng bố mẹ có nói với tao Cháu không quan tâm chuyện giữa chú và bố cháu Hiện tại chú đã xâm phạm lãnh thổ của nhà cháu Thì chú tính sao Mày... Đánh gãy chân hết chúng nó Chử chú tao ra nhé Quân vỗ vai Ngô Hưng Hưng kéo tay của quân Để chúng nó được yên Ồ, nói xuống Quân cười thì Ngô Hưng cúi đầu Chú thay mặt chúng nó xin lỗi cháu Vì đã đánh lầm người của cháu Vậy à, cháu lại không chấp nhận lời xin lỗi này Chú thông cảm Quân bước lên xe Người của anh ta từ trong cảng tràn ra Đánh người của Ngô Hưng Ngô Hưng đứng nắm chặt tay Thẳng danh con ta sẽ nhớ mối thủ hôm nay được cộng thêm Quân trở về nhà Thấy cơm nước đã sẵn sàng Hương đang ngồi xem tivi thế Hương quân thở nhẹ nhàng Như chút bỏ muộn phiền bên ngoài Khi về nhà Anh sao không đi vào đi Còn đứng đó làm gì vậy À ừ, đây là món gì cho anh vậy Em làm sần xào chua ngọt này Canh rau ngót, tôm hấp hạt sen Hương đang kể Thì quân tóm lấy tay hôn lên tay của Hương Miễn là em làm gì anh cũng ăn Hương bĩu môi rồi cười nhẹ Xùi xùi anh đi thay đồ đi Quân cười rồi đi lên phòng thay đồ Đi qua chiếc túi của Hương để trên bàn Chạm vào khiến nó rơi xuống Rồi luôn cả khổ sổ khám bệnh Quân mở ra Thế toàn là đi khám sản Quân thắc mắc rồi chợt đa nghi Anh ta chụp cuốn sổ lại Quân ăn cơm nhìn Hương rồi hỏi nhỏ Hương này Em khỏe đâu sao Sao lại hỏi như vậy À không Nếu mà không khỏe đâu thì cứ bảo anh nhé Tất nhiên rồi Không phải bảo em ăn vạng ngay đấy Quân cười rồi kéo ghế Ăn sát ngồi cạnh Hương Ngồi xa quá ăn mất hết cả tình cảm Bây giờ nhà có trẻ con nữa thì tuyệt Em vẫn chưa thấy gì sao Hương ấp ứng Vâng em cũng đang mong Anh muốn có 6 đứa con Làm sao mà ai đẻ được cho nhiều như vậy chứ Anh muốn có con với em Chỉ em thôi Bốn thôi nhá Không phải sáu Để hết trứng thì thôi Em chịu Tiếng hai người ăn cơm rồi hùa nhau trong nhà Vang cả góc nhà Đầy áp tiếng cười và hạnh phúc Đêm đến sau khi quân làm xong công việc Đi ra giường ngủ Thấy Hương đang nằm ngáy o o Quân bịt mũi Hương bật dậy Anh này Đàn bà giờ mà ngủ ngáy o o như vậy Nên thực tập nên mệt mà Nói rồi cô nằm lạ đi trên tay của quân Em đã nói rõ ràng với Duyên rồi Từ nay em không cần phải lo nữa Lúc này Hương đã ngủ say Quân hôn lên chán của Hương Rồi thấy cô ngủ say Anh ta ôm chặt cô Hôm sau sau khi hết việc Quân bảo cầm tiên Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe khác Tôi có chuyện muốn đi một mình Đi đâu vậy chủ tịch Bây giờ nguy hiểm lắm Cứ chuẩn bị đi tôi đeo khẩu trang Xe đến Quân mặc bộ Adidas thể thao, lột bỏ bộ vét công sở, lên chiếc xe màu đỏ bóng loáng đến bệnh viện, được ghi ở trên sổ khám, quân gọi cho bạn anh ta. "Chuyện hôm qua tao nhờ mày sao rồi?" "À, tao nói với anh bác sĩ bên khoa sản rồi, mày vào đi." "Ok, cảm ơn." "Có gì đâu, trả mấy khi mày nhờ." Quân bước vào phòng khám sản rồi gõ cửa. Bác sĩ Thiên Hải chạc 50 mời vào. "Cậu Quân bạn của Trung phó giám đốc bệnh viện phải không?" "Đúng rồi." Tôi có thấy cuốn sổ này Trong túi của vợ tôi Và được bác sĩ ký tên Tôi thắc mắc Không hiểu sao cô ấy Là tới đây khám nhiều như vậy Thì ra cô bé này là vợ của cậu sao Vâng đúng rồi Phạm Thu Hương là vợ của tôi Bác sĩ thở dài rồi nhìn quân Cậu nghe tôi nói nhé Hương đứng ở cổng trường chờ quân đến đón Vì quân hẹn chiều sẽ đón cô Hương được nói chuyện với Lan vui vẻ ở cổng trường Phía bên kia đối diện Chiếc xe đỏ và bên trong là quân Mặc một đồ thể thao và đội mũ Quân nhìn hương từ trong xe Em ta nhớ lại lời bác sĩ nói Rồi đôi mắt đỏ lên Vợ của cậu rất khó có con Do bị tổn thương ở phần tử cung Phần trăm hy vọng là rất nhỏ Nhưng cô bé rất mong có con Nên mới chịu khó đến đây để thăm khám Để sạch sẽ Mong được may mắn Tôi cũng động viên cô ấy là có hy vọng Nhưng khả năng rất ít Trên xe phát lên bài nhạc Lần đầu tiên trong thế em đã muốn trở che. Quân gồng đỏ mặt, anh ta cắn chặt răng, thứ những nước mắt cứ rơi xuống khiến người đàn ông cao ngạo đó không thể dừng lại. Làm sao biết bên kia ngọn núi là nỗi đau, ôm hy vọng từ rất lâu. Quân bật khóc thành tiếng, nhìn Hương nở nụ cười bên kia về đường. Hai quân, hai tay của quân bịt chặt miệng rồi cúi đầu khóc như một đứa trẻ. Người đàn ông đó kéo chiếc mũi sụp xuống, cúi gục xuống vô lăng, bịt chặt miệng. Anh ta đã khóc. Người đàn ông đó trong cơn gió của buổi chiều thu, đã biết vợ mình không thể có con, muốn thả trôi vào những giấc mơ nhìn nụ cười của ai đó nhưng đau đến xé lòng. Tiếng khóc bên vệ đường trong chiếc ô tô đắt tiền của người đàn ông đó, nỗi đau đó, nụ cười đó. Quân nhấn ga phóng thẳng xe đi, hương nhìn đồng hồ không thấy quân đâu. Cô mở máy gọi Chuông đổ nhưng không thấy ai nghe máy Tối đến Hương cứ đi ra đi vào Lo lắng Bởi vì cả ngày không liên lạc được với quân Cầm tiên cũng không gọi được cho quân Hai người đều lo lắng Anh ấy chỉ nói là đi có việc à chị Đúng vậy Nói rằng muốn đi một mình Thật sự là tôi cũng không biết phải nói thế nào Hương à Thần đầu chủ tịch mất tích như thế này Trong quán rượu Quân ngồi uống một mình cho tới khi say mềm Quân đưa ly rượu lên miệng Thì có chiếc ly chạm vào ly của anh ta Quân quay sang đó là Duyên Duyên mỉm cười Chào anh Chúng ta lại tình cờ rồi Quân mím môi cười nhẹ Phải thật là tình cờ Anh đang có chuyện buồn Em hiểu anh quá mà Quân không nói câu gì Duyên rót thêm rượu vào ly Rồi tựa vào vai của Quân Anh muốn một mình Đã lâu lắm rồi em không tựa vào vai của anh Chỉ một chút thôi mà Quân gạt đầu cổ Duyên ra khỏi vai của mình Anh có gia đình rồi Quân rơi chiếc nhẫn cưới trên tay Trước mặt của Duyên rồi đứng dậy Duyên nắm chặt tay nhìn Quân rời khỏi quán bar Quân lái xe trong tình trạng say xỉn Đến khu hai hàng cây Lá rơi đầy Anh ta vượt đèn đỏ Rồi lao vào một cô gái mặc áo dài trắng đi xe đạp điện Quân phanh kít lại Rồi cô gái ngã ra đường Anh ta vội mở cửa xe Xin lỗi em không sao chứ Cô gái bị chảy máu chân Cô xua tay Anh đi kiểu gì vậy Cô gái ngẩn lên Mọi người xì xào Quân rất gọn xe vào cửa hàng tạp hóa rửa gửi Để tôi đưa em đi viện Thôi không sao tôi ổn Đây là số của tôi Nếu em cần gì cứ liên hệ vào số này nhé Vâng Anh đi đường chú ý hơn đi Tôi hoàn toàn tỉnh táo Không say xỉn Và biết em tên là Hoàng Thu Trang Quân nhìn tên biển hiệu trước ngực áo của Trang Quân mỉm cười giờ phóng xe đi Trang cầm trên tay tấm cáp visit Số điện thoại của quân 6 số 9 chủ tịch ngân hàng Tôi ngồi chờ tới sáng cũng không thấy quân về Cầm tiên ngủ trên ghế salon Cho tới khi có chuông điện thoại Cầm tiên bật dậy Vâng vâng tôi tới ngay Tôi vội hỏi Sao rồi anh nghe à Đúng vậy chủ tịch đã tới chỗ làm rồi Chắc là có chuyện gì đó nên không tiện gọi cho cô Cô không cần nói như vậy đâu Anh ta chắc bận quá nên mới như vậy Cẩm tiên thấy rõ Hương đang không vui Hương lên phòng thấy tuổi thân Bởi vì quân đột nhiên thay đổi hoàn toàn Cô tựa vào cửa ôm mặt khóc Tên khốn đó hắn không nghĩ là mình đã rất lo lắng cho hắn hay sao Quân hút thuốc rồi nhìn lên bầu trời Cẩm tiên hớt hải Chủ tịch, cậu đi đâu vậy? Cô Hương do lắng lắm đấy Tôi tạm thời sẽ ở ngoài phiền cô nói với cô ấy là tôi bận việc không thể về Sao có thể như vậy được chứ Cứ làm đi Thời gian này tôi cần phải suy nghĩ Vâng Tại khu phố nghèo Trong con hẻm nhỏ Cô gái đang vo gạo Và sau cô là hai đứa em Chị Trang ơi Em đói rồi Chị cắm cơm sắp xong rồi Chờ bố mua đồ ăn về là có nhé Trang đứng nhìn ra ngõ Thấy người bố say xỉn đi về Đưa cho Trang 6.000 Mày đi mua trứng về đi Xe của mày Bố mượn cắm trả tiền lô từ hôm qua rồi Sau đó bà cho con đi học mà Sao bố lại thế Bà ngoại mày cho mày nhiều Hay bố mày Mẹ mày mất đi để lại gánh nặng ba đứa con cho tao Còn mày lúc nào cũng học học Bà có cho tiền Thì mày bảo đóng học Mày là lớn lo được cái gì cho cái nhà này chưa Trang khóc Rồi dắt hai đứa em đi vào buồng Chị đi mua trứng cho hai đứa ăn nhé Em muốn ăn thịt Em đói lắm Trang bảo tờ các visit trên bàn Nhìn rồi lại cất đi Không dám gọi Tôi nghe Cẩm Tiên nói quân không trở về nhà Trong thời gian tới Em hiểu rồi Có nhắn gì với chủ tịch không? Không cần đâu Hương đừng nghĩ gì nhé Bởi vì công việc của quân bận nên Em không biết là vì lý do gì Nhưng em phát hiện ra anh ta sai với em Nhất định em sẽ chia tay Ngô mảnh Đến trước mặt Ngô Trung em trai mình quát vào mặt Mà nói với bố cái gì Để ông ấy tao mấy tiếng đồng hồ thế Ngô Trung vừa đánh gôn vừa cười Anh định cho người bắt cóc hiếp dâm vợ anh Quân Em biết không ngăn cản Để anh đi vào chỗ chết nên em làm sao có thể làm đời em tốt được Mày biết sao Anh này Chúng ta hiện tại sao có thể đối đầu được với hắn Phải dùng cái đầu để mà chị hắn Anh không được làm hỏng chuyện đâu Từ khi nào mày đồng quan điểm tham gia vào chuyện xã hội vậy đồ tính à Có bao giờ mày quan tâm đâu Hay mày định tranh giành với tao Anh ngậm cái miệng lại và về đi Tài sản của ai người đó hưởng Em không quan tâm chuyện gia sản Vậy mày quan tâm gì chứ Trung quay đi lầm lì Anh ta suy nghĩ Quan tâm đến vợ anh Quân có được không Anh ta nhớ lại Trung vào nhà Thấy mẹ anh ta đưa ảnh vợ chồng Quân Quân lấy con bé này trẻ sinh sán, mà mãi chưa có con nhỉ. Chung nhận ra cô gái đó chính là Hương. Anh ta khi như sụp đổ, khi định theo đuổi cô gái này. Quân đang ngồi uống rượu thì điện thoại reo lên, anh ta nhấc máy. Ai vậy? Tôi, tôi là người hôm qua mà anh đâm vào đây. À tôi nhớ rồi, em nói đi. Tôi cóm anh nói chuyện có được không? Được, đến địa chỉ này nhé. Quân gửi vị trí của mình cho Trang chàng đi tới, rồi thấy Quân đang uống rượu. "Chào anh. Em muốn gì?" Dạ, không uống à? Em muốn nhờ anh một chút việc." "Em nói đi, chân em chưa lành phải không? Thèm đi tập tễnh thế này chắc là đau lắm." "Không sao ạ. Em muốn anh có thể bồi thường cho chút tiền." Quân cười nhẹ. "Em muốn bao nhiêu? 500 hay 300 cũng được ạ. Đủ bữa ăn là được." "Đủ bữa ăn sao? Em đói à? Nhà em không có tiền." Em còn hai đứa em nữa Gần đây toàn phải nhịn đói Mẹ em mất rồi Còn bố em không có công việc Chỉ suốt ngày cho đô đề thôi Em có lẽ cũng phải nghỉ học để đi làm Nếu không anh cứ cho em vay cũng được Sau này em nhất định sẽ làm trả lại anh Em có bạn trai chưa? Liên quan gì ạ? Trả lời đi Em chưa có Em chỉ học thôi không thích yêu đương gì Em nghĩ sao nếu tôi trả em 50 triệu cho một đêm Tôi không phải là gái Anh hơi quá rồi Trang đứng dậy, quần tòm lấy tay. Nghĩa đi, có tiền và tôi không phải trả một đêm để ngủ với em. Vậy để làm gì? Để có người nói chuyện. Một người lạ, để tôi có thể dễ dàng nói chuyện. Anh chắc chứ? Tôi có vợ rồi, tôi nhất định không chạm vào em đâu. Hương ở nhà nhìn tấm ảnh cưới cô buồn bã ngồi thời dài trong góc nhà tay cầm điện thoại. Trang ngồi trong căn chung cư cao cấp Nhìn ra toàn thành phố và diệu quân đi Khi anh ta đã say mềm Tôi có thể bỏ anh ở quán diệu Nhưng vì cầm số tiền này rồi tôi không nỡ Mật mã là gì 1234 Đơn giản vậy Trang mở ra thì quân gục hẳn xuống sàn Trang cũng ngã xuống Hai người nằm nhìn nhau Cảm ơn em đã nghe tôi kể chuyện Tôi cầm tiền mà Cô rất may mắn khi có được anh đấy Chuyện có con anh nên hỏi rõ cô ấy xem sao Vậy à Hỏi là Em sẽ không thể sinh con cho anh hay thế nào đây Anh yêu cô ấy Nhưng nếu không thể có con Anh sợ hôn nhân sẽ không được bền lâu Anh là con một Mẹ anh già rồi Gia đình anh rất hy vọng Bây giờ có nhiều phương pháp mà Anh mạnh mẽ lên Quân có vẻ đã ngấm rượu rất sâu Đôi mắt lờ đờ Thở vẻ mệt mỏi Trang sở tay lên má của Quân Anh ổn chứ Anh ổn Quân mở mắt Thì Trang hôn vào môi của Quân Quân bật dậy chèo lên người của Trang Cởi bỏ áo của cô Hai người Quân lấy nhau Quân trong cơn say gọi tên Hương Có biết là anh yêu em nhiều thế nào không Hương Hai tháng sau Tôi về nhà chị gái chăm cháu Vì chị tôi đang bầu to Hai tháng đó tôi cũng không gọi Và Quân cũng vậy Đôi khi tôi muốn hỏi anh ta Nhưng rồi lại khựng lại Ngồi cà phê với Lan tôi buồn Hay là có gái bên ngoài nhỉ Không có đâu Hôm trước vẫn bình thường Không cho thay đổi hẳn Làm sao mà nhanh như vậy được Có khi công việc áp lực thật đấy Bố anh ấy mới mất Mà như mày nói Làm xã hội đen phức tạp lắm Có khi anh ấy sao mày bị ảnh hưởng nên vậy thì sao Tối nay chủ động hỏi anh ấy xem Tao có nhắn rồi nhưng không trả lời Sao vậy nhỉ hay là giận mày Cũng không rõ Hai tháng rồi tao cũng không hiểu nổi Thôi đừng nghĩ, tối nay tới gặp anh ấy hỏi rõ ràng đi Thôi ngại lắm, tao không quen chủ động Vợ chồng có gì mà ngại Làm lành đi Tao sắp cưới, còn đi ăn cưới tao chứ Ừ, cô dâu có đấy Thì bầu rồi mà, anh chấp nhận thôi Hương buồn khi bạn cũng đã có tin vui Bầu được là mừng rồi Hâm à, mày cứ tư tưởng thoải mái lên Cứ hai tháng kiểu này thì bầu làm sao được À đi mua đồ với tao đi Kiêng đấy, 7 tháng mới được đi Thì xem thôi, đi đi Tao thích con gái đi ngắm thôi Ừ thì đi Đến shop đổ sôi sinh lớn nhất Thành phố, Lan bảo tôi Lên trước đi tao đi vệ sinh nhá Trên ý con nôi Nếu ok đặt cọc luôn, khi nào 7 tháng Thì mang về Kiêng mà, không sao đâu, lên đi Hương thở dài rồi cười nhẹ Đi lên bên trên Cô lên tới cửa buồng chớ nôi Đi qua từng chiếc Hương nhìn chúng rồi thở nhẹ. Mình cũng muốn có. Tiếng bên dãy bên nói lên. Em chọn cái này được không? Kể anh vui lên nào, đi xem đồ cho con cơ mà. Chị ơi, cái này có màu khác không ạ? À? à kia có màu xanh, nhỡ con trai thì xanh ok anh nhỉ? Cô gái chạy đến chỗ tôi rồi tiếng nói lên. Em đang bầu đi cẩn thận đấy, đừng chạy. Giọng nói này là tôi nhận ra đó là quân. Lan đi lên đẩy vai. Sao không vào đi? Đừng nói Hương ngó ra thấy quân đang cười cùng một cô gái Cô gái xoa má của quân Bố con thích con trai là con gái nào? Con nào mà chẳng được Đúng rồi, miễn là con của chúng ta Hương xúc động quá Cô lào đảo, nước mắt rơi xuống Lan đỡ Hương ơi Quân ngẩn lên khi nghe Lan gọi tên Hương Hương bám tay của Lan Quân vội giúp tay Trang Khiến Trang hụt hỡn ngạc nhiên Hương bước ra nhìn quân Tôi sẽ không đánh anh Sẽ không gào thét hay đau buồn Tôi sẽ ngẩn cao đầu mà sống và ghi nhớ ngày hôm nay Giả như anh nói rằng Anh không thích tôi nữa Thì chúng ta có lẽ sẽ chia tay đẹp hơn Đừng đặt tôi vào hoàn cảnh thế này chứ Đúng không Anh Làm ơn đừng có chạm vào tôi Cô có thai rồi đấy Tốt rồi, tốt rồi Hương gật đầu nhìn quân Mà hai tay cô nắm chặt Miệng nói câu Có thai vậy là tốt rồi Tôi không thể tưởng tượng nổi Tình yêu mà tôi cứ nghĩ rằng Chỉ có ai nghĩ yêu tôi đến như vậy Thế nhưng tôi đã sai Đây không phải là tình yêu Hương quay đi quần bước tới Đừng, lúc này chúng ta không thể đối diện Em Tranh nói một câu được không Không, tôi không muốn nghe điều gì từ anh Hương bước xuống cầu thang Đi ra bên ngoài Lúc Lan đưa mũ bảo hiểm Tay Hương ru lên bẩn bật Cải mãi không được xây Mày ổn không Hương ta ra khỏi đây nhanh lên đi Làm ơn càng nhanh càng tốt Quân nắm chặt bàn tay Còn trang phía sau quân cúi đầu Vợ anh phải không Em xin lỗi anh vì đã để anh vào tình cảnh thế này Không phải lỗi của em Cầm tiên sẽ đưa em về Còn anh Em giải thích với chị đi Rằng đêm đó anh say Tất cả là lỗi do em mà Điều đó không còn quan trọng lúc này nữa rồi Quân đi dáng vẻ buồn bã thất thần Anh ta đi ra ngoài Cầm tiên cúi đầu Chủ tịch, cô biết rồi à Không thể giấu mãi được Tôi phải về nhà gấp Dạ vâng Tôi vẫn chưa hoàn hồn Cảm giác bị chồng phản bội hóa ra là như vậy Đau đến nỗi bản thân không còn cảm giác Nhưng vẫn rất buồn Rất đau lòng Thôi nín đi, rồi sao chuyện cũng đã rồi Mày thấy đấy, đàn ông là như vậy Thật sự không ngờ lại đúng như những gì bọn mình trêu nhau ta cũng không ngờ Anh ta thay đổi quá nhanh Bản thân tao cảm thấy suy sụp tất cả Có lẽ giữa tao với anh ấy đến đây đã thật sự kết thúc Thế giờ mày tính thế nào? Tao sẽ về nhà lấy đồ rồi ra ngoài ở Chứ không thể về nhà chị gái tao được Chị đang bầu, không muốn suy nghĩ Mạnh mẽ lên Tao không biết khuyên mày thế nào Nhưng mọi chuyện phải bình tĩnh Giữ gìn một gia đình là rất khó Còn nếu buông thì lại quá đơn giản Tao hiểu. Bây giờ trong đầu không biết suy nghĩ sao nữa. Tài sản mày đang có, hãy giữ lấy nó mà phát triển. Chính ta đã trao cơ hội cho mày, tài sản của lão cha rửa. Hãy cố gắng vươn lên vì mày, vì chị và các cháu nhé. Ta sẽ suy nghĩ. Tôi trở về nhà, đúng lúc Quân đi xe về tới cửa, tôi đi thẳng vào trong nhà. Quân vội vã đóng cửa xe rồi chạy theo sau Hương. Em nghe anh nói đi có được không? Hương không nói gì đi thẳng vào trong phòng Ký xoẹt vào tờ giấy trắng Rồi đưa cho Quân Đây là chữ ký của tôi Nó sẽ là chữ ký cho tờ giấy ly hôn giữa chúng ta Ly hôn? Em điên à? Không bao giờ Vậy bao giờ anh định ly hôn? Tại sao phải ly hôn chứ? Hương bật cười trước câu nói của Quân Tại sao nhỉ? Anh muốn tôi trả lời à? Anh bỏ rơi tôi để đi lang trại bên ngoài Và kết quả có con với cô gái khác Anh chơi chén tới mức Bắt tôi phải chấp nhận sao? Anh chỉ muốn xong nhiệm vụ Nhiệm vụ gì Nhiệm vụ ngoại tình Nhiệm vụ có con Chẳng phải là em không thể có hay sao Em tưởng tôi muốn à Hương như chết lặng Cô lùi lại rồi lắc đầu Quân thở dài rồi bước tới Anh xin lỗi em yêu Anh xin lỗi Nghe nói đi em Từ khi nào Từ khi nào mà anh biết điều đó Từ 2 tháng trước phải không Anh vì chúng ta Em không có con cũng không sao Anh muốn em trẻ đẹp mãi thế này Việc còn lại anh sẽ lo Cô ta chỉ là công cụ để thuê mà thôi hương bật khóc Cổ như ứ nghẹn cô lấy tay ôm miệng Hóa ra chỉ vì biết tôi không thể có con mà làm như vậy sao Anh yêu em mà Anh thề đấy Lòng anh chỉ có em thôi Em phải tin anh Chúng ta chẳng là gì cả Đã là gì đâu Nếu từng đậm sâu thì cũng đã phai màu Phai màu hết rồi Tôi xin lỗi vì đã giấu anh chuyện khó có con Giờ tôi cũng xin được nói luôn này Tôi không thể có con Tôi là nỗi đau lớn nhất cuộc đời Thế nhưng với hy vọng nhỏ nhoi Chỉ một chút được làm mẹ tôi đã cố gắng vì yêu anh Quần tòng lấy tay của Hương Giờ hôn lên bàn tay Phải Chúng ta yêu nhau thì không có lý do gì xa nhau cả Hãy bỏ qua chuyện này đi em Nó không quan trọng bằng việc giữa chúng ta Hương giất tay ra rồi lồi lại Một điều chính xác Anh là người tôi ước muốn Giờ nếu phải buông lòng tôi rất buồn Thế nhưng tôi không chấp nhận cho việc phản bội Anh không phản bội em Anh vì chuyện muốn tốt cho em thôi mà Tốt cho tôi sao Anh làm tổn thương tôi rồi Ngô Hồng Quân Tôi đã quá sai khi nhìn lầm anh Chia tay đi Kết thúc tất cả đi Hết rồi Hương quay đi Còn Quân ngồi bịch xuống chiếc ghế Cầm tiên đi lên gõ cửa Tôi đã sắp xếp chỗ để cô ta yên tâm đến ngày sinh nở Tốt lắm Cứ theo kế hoạch mà làm Cậu sẽ khiến cô ấy rời xa cậu mất chủ tịch ơi Hãy làm gì đó đi Tôi biết tính cô ấy Hãy để cô ấy bình tĩnh lại Nhưng... Cô nói gì lúc này cũng vô ích thôi Tập trung cho công việc chính đi Cô Hương nếu biết người kế vị Nếu không có con nối dõi Thì Ngô Hương sẽ để Ngô Mạnh lên nắm quyền trong bang Thì mọi chuyện sẽ loạn mất Chuyện cần làm vẫn phải làm Vì mục đích của mình Tôi phải gạt bỏ tình cảm sang một bên Hương đi ra ngoài thì người của quân chặn lại Chủ tịch dẫn cô đi đâu Chúng tôi sẽ trở tới đó Để tôi yên Hương dắt cái xe đạp điện Quân bên trên hãy tay vệ sĩ Ý nói không cần theo Anh ta nhìn Hương đi mà lỏng ngổn ngang suy nghĩ Hương ra công viên ngồi Nhìn dòng người mà bản thân không biết sẽ đi đâu về đâu vừa đứng dậy Thì gặp Ngô Trung Anh ta đang vẽ ở ngay ghế bên Chào Hương Lâu rồi không thấy Hương ra đây Chúng ta quen sao Quên tôi nhanh vậy Hương mắt mờ dần Rồi lào đảo ngất xỉu ngay trước mặt của Trung Trung vội vã đỡ Hương, Hương sang ngồi trong căn hộ Khu chung cư cao cấp Cô ta sờ vào chiếc ghế Quân hay ngồi Mẹ không muốn quay trở lại cuộc sống nghèo khổ như trước nữa Nên mẹ nhất định sẽ giữ chặt bố cho con Con yên tâm nhá Quân đang ngồi hút thuốc suy nghĩ Thím Vợ chó có mang đồ gì đi không Không có Ví tối cố để ở nhà Cả điện thoại sao ạ Đúng rồi Quân thở dài đứng ở cửa ngóng vợ Thì điện thoại của anh ta reo lên Anh Quân là chồng của cô Phạm Thu Hương phải không Đúng rồi Ai vậy Chúng tôi ở bệnh viện phụ sản C Với tiếp nhận một thai phụ tên là Phạm Thu Hương Quân buồn thẳng tay Anh sợ mất em Rất sợ mất em Quân lái xe trên con đường mưa phùn Anh ta cười như một đứa trẻ Rồi lại rơi nước mắt Quân nhớ lại cuộc điện thoại Cô yêu quá nên ngất đi Tha đã được 9 tuần tuổi rồi Hai mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh Quân như không tin vào hiện tại Anh ta vuốt đầu rồi cười Người mình yêu, cô có con với mình rồi Quân cười Không hiểu sao đôi mắt anh ta vẫn rơi nước mắt xuống vô lăng Có lẽ chính anh ta không tin nổi Đây là sự thật Đi vào bệnh viện Quân chạy bội vã Theo sau đám vệ sĩ tản ra Gọn gàng tránh đường cho bệnh nhân và phòng cấp cứu Quân Thế Hương đang nằm ngủ ngon lành Ở trên giường bệnh Anh ta vuốt nhẹ tóc Hôn lên chán của Hương Bác sĩ đi vào cười nhẹ Cô ấy ổn cả Có cần lưu ý gì không? Không cần đâu tranh xúc động mạnh Vì cơ thể cô ấy khá yếu Tốt rồi Chân thành cảm ơn bác sĩ Không có gì đâu Hãy cảm ơn người đưa cô vào bệnh viện Anh ta cũng là người cung cấp thông tin cho chúng tôi về lý lịch của vợ anh. Ai vậy? Vừa nãy còn ở đây mà. Trong góc hành lang của bệnh viện, Trung nhìn quân đang ngồi nắm tay Hương và hôn lên bàn tay của cô. Anh ta nắm chặt tay. chung quay đi. Anh ta luôn theo dõi. Cứ cuối tuần là Hương lại mang những suất cơm hộp đến chia cho người nghèo tại công viên gần bệnh viện. Nhìn cách Hương đối xử với người nghèo và luôn ôn hòa Vui vẻ Trong lòng của Trung đã tương tư cô gái ấy Không biết từ khi nào Hương mở mắt Thấy quân đang nắm tay mình bên cạnh Quân xoa đầu Em tỉnh rồi à Có cảm thấy mệt ở đâu không Hương giật mạnh tay mình khỏi tay của quân Tránh xa tôi ra Tôi ghét anh kì em Bình tĩnh nào Em đang có thai đấy Anh nói gì Em có thai rồi Em không biết phải không Quân dơ tờ giấy siêu âm Hương giật lấy rồi ôm miệng Thật sự, thật sự sao Trời ơi Hương bật khóc con người Thì quân ôm lấy rồi vỗ vai cô Chúng mình có con rồi đấy Là con của em và anh Hương khóc như chưa bao giờ được khóc Có lẽ là do cô quá xúc động Làm mẹ là điều thiêng liêng tuyệt vời nhất Mà cô có được Trở về nhà Hương ngồi đối diện với quân Cô cười nhẹ Chúng ta vẫn chia tay Việc có con không thể thay đổi được quyết định của tôi Anh xin em đấy Hãy cho một cơ hội sửa sai được không Không Tôi không muốn cho anh cơ hội Không phải là vì tôi là con đàn bà nhỏ nhen hẹp hòi Mà bởi vì tôi sợ bản thân sẽ lại tổn thương Sẽ lại đau lòng Như những gì em đã từng làm một lần nữa Anh cũng rất mệt mỏi Nhưng anh tôn trọng ý kiến của em Chúng ta sẽ không ly hôn Mà sẽ ly thân Được không Khi nào em sinh con xong Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp Em không thể nào để con sinh ra không có bố mẹ Rồi bố mẹ nó mang tiếng ly hôn được Con sẽ sống vui vẻ Nếu được sống ở trong một môi trường hạnh phúc Với bố mẹ hạnh phúc Còn tôi không muốn con sinh ra nhìn bố đi bổ bịch Còn mẹ nó thì phải nhà chờ đợi Tùy em Nhưng chắc chắn rằng Nếu ly hôn Anh sẽ đưa đứa bé rời ra khỏi em Quần tức giận đứng dậy quay đi Anh cần tôi hay là đứa bé này Anh cần cả hai Nếu được Nếu không anh chỉ chọn con mình Vì chỉ con nó mới không làm anh mệt mỏi thế phải hóa ra là tôi làm cho anh mệt mỏi hay sao quần lắc đầu vẻ không muốn cãi nhau đi thẳng lên trên phòng làm việc anh ta hấtt tung hết giấy tời trên bàn chết tiệtc cô vẫn ngoan cố cẩm tiên đi vào nhặt giấy tờ dưới đất chủ tịch sẽ đã nói chọn đứa bé như vậy càng khiến khoảng cách của cả hai xa nhau hơn đấy không lẽ cô bốn tôi nói rằng tôi chọn cô ta hơn Để cô ta bớt nghĩ kiểu rằng Tôi không dám chia tay không dám bỏ sao Thì chủ tịch yêu cô ấy nhiều hơn mà Yêu nhiều hơn thì sẽ phải chấp nhận mọi chuyện thôi kiểu chủ tịch Cậu có như vậy không ổn đâu Đàn bà ưa nịnh mà Tôi không nịnh được Cô ta muốn thế nào cũng được